Mời các bạn theo dõi tiếp bộ thiểu thuyết Mà kiếm lục của tác giả Tàn Nguyệt Bi Mộng Hồi 7 Long Phụng Trình Tường tống tỏng tiểu xác tinh Kim Long Ngọc Phụng Hòa Minh cùng nhau đưa tiểu xác tinh ra về Vô khả nại hà, vốn chữ này xem ra rất bình đạn Nhưng thật ra là nội thống khổ lớn nhất FBI lớn nhất của đời người Cổ lông, ruộng mở bừng mất ra Cái cảm thấy đầu tiên là ánh mặt trời chói chang Thập kiệt nhất là mình dậy Vặn với lưng một cánh lừa nhát Ngủ thật thoải mái Người khỏe tâm trạng tốt là ngủ rất ngon mở mất ra thấy mặt trời đã vội lên tận con sao ấy lão đại đi đâu mất rồi Thập kiệt nhất là ẩm Gã chạy ra hậu quốc viên, đoán rằng lão đại nhất định ở đó. Mỗi lần y dậy sớm, đều đến nghe băng nhi tấu cầm. Hầu như đã thành thói quen rồi. Thật kiệt nhất quá hiệu lão đại. Liệu dật quả nhiên đang ở hậu quốc viên, nhưng không phải là nghe băng nhi dạo đàn, mà cũng không phải là xem thanh nhi nhạy múa. Chỉ thấy băng nhi bưng nghiêng, Thanh Nhi liên tục đưa bút qua cho liễu dực Thì ra y đang vẽ bức tranh mà A cụ yêu cầu Thập kiệt nhất vội vàng trả lại lão đài sao quên dễ sớm thế Hà hà đang vẽ tranh hả Vẽ đẹp quá Con rắn này sao lại có cả món vuốt ở đây Không phải là vẽ rắn thêm thêm cái dễ nhỉ Thanh Nhi cười hi hi Phải vẽ rắn thêm chân Thập kỳ nhất vội phản ứng tiếng Ừ, vẽ rắn thêm chân Không đúng Lão đại, còn gà trống này sao quên quẻ gầy thế Mà đuôi sao lại dài vậy Lý dược tâm trạng vốn đang thoải mái Mà cũng không thể chịu được nổi y vội vàng quát Đệ đã tâm nên chụp tức ta phải không Màu xéo đi, nếu không ta thôi vẽ ra bây giờ Bảo ai của nhà đệ đi tìm người khác vẽ cho Thập kỳ nhất bối rối Không hiểu mình lại xa ở chỗ nào Nhưng vì A cũ, để cho việc vẽ tranh được hoàn thành, gã lập tức cầm chặt miệng như hến, bằng Nhi đứng bên cạnh cười vụn. Công tử, thật nhất đại ca vốn là người như vậy rồi, công tử tức giận quý vinh ấy làm gì? Liệu giờ không để ý đến lời bằng Nhi, cứ chăm chú vẽ tiếp, trong y thì có vẻ công tử bột, hời hợp thật ơ. Nhưng một khi vẽ tranh hay xem sách, thì y hoàn toàn đã hết tâm trí vào đó, người bình thường không thể làm y phân tâm. Đương nhiên, thập kỹ nhất là một ngoại lệ. Đúng lúc đó, từ phía cộng hậu viên truyền đến một thành âm hết sức ngọt nghèo. là ai khiến cho liệu đại tài tử của chúng ta tức giận vậy? Thập kỹ nhất quẩn nhìn về phía đó, trong thầy ạc cũ. Hôm nay nàng đổi cách ăn vặn, lại có thêm, lại có trang điểm Trên mình một tấm ớt dài mà tím, bên ngoài phé tấm xe mỏng trắng nhẹ Vô cùng xinh đẹp, trông tựa tiên nữ gián trân Lúc đó, Liệu Dược cũng thay đổi động tác thì cầm bút đưa qua cho Thanh Nghi rồi thở về nói hai Vẽ xong rồi, à cô bước lại gần Nghe Liễu Giật nói đã vẽ xong, nàng vợ phải nhìn xuống bất quả đặt trên bàn Nhưng xem qua lại không hề là vẻ vui mừng Mà đôi mắt như ánh lên nổi thất vọng À, cô hỏi Liễu Giật Liễu Công Tử, đây mà là tranh Long Phụng trên tường đồ ư Ta thấy rất bình thường, tranh như thế này ta cũng vẽ được Liễu Công Tử, phải chăng Công Tử gạt ta Bằng nhiên nghe đoạn lập tức phản đối Hừ, nhà đầu kia, công tử nhà ta vẽ bức tranh này mất hết, hai kênh giờ mới xong. Tranh đẹp như vậy, ngươi lại lộn nỗi cuồng ngôn, hoài nghi quả pháp công tử. Ngươi cũng lời còn chưa dứt. Liễu giật đã ngăn băng nhi, rồi cầm quạt lên nhẹ nhàng quạt. À, cụ cô nương nghi ngờ tranh của liễu mộ như vậy. Lẽ nào à, cụ cô nương đã xem qua bức Long Phụng trên tường độ thứ nhất rồi sao? Nét mặt A cổ lộ quẹo an man, nhưng chỉ trong một thôn, không để người ngoài nhận thấy, nàng lắc lắc đầu giải thích. Không phải là A Cũ đã xem qua bước thứ nhất, chỉ có điểm bức này nhìn bình thường quá, giả sử vào ta vì bàn hộ đó của ta, thì còn vẻ đẹp hơn. Xem ra, liệu công tử khả năng cũng chỉ có vậy, nếu cứ nhìn cách thể hiện ở đây, A Cũ không cần bức tranh này nữa. Ta về nói cho bằng hổ biết Đạo hành công tử kheo thăm đến đâu là được rồi Thành như nghe nói tức giận quát Ngươi, công tử đã có lòng tốt vẽ cho ngươi Ngươi lại suy nhục như vậy Liệu giật lại không hề tỏ ra một chút tức giận Mà chỉ ung dung cầm chiếc quạt gấp Khe khẽ phẩy rồi nhẹ nhàng ngâm Thiên cổ gian sơn dạng Giang lãng tài tận, hà nhân chi quân tâm Rồi lắc đầu nói với tăng Nhi Giúp ta pha bình trại xanh đi Tân Nhi gặt đầu ứng tiếng Dạ công tử Đòn xe người lui ra A cổ nhìn liễu giật Ánh mắt như có thể viết chết y Xem ra giang hồ đồn đại quá xe lọt Không ngờ liễu công tử là giảng mô danh chút tiếng Giang nam tài tử chỉ qua là chỉ... Chẳng qua, chỉ là thư phụ trường mạch thôi Thập kiệt nhất lúc này mới xem vào A củ cư nương Lão đại ta phải không đẹp ư Ta thấy đẹp đứt chứ A củ nghe thấy nỗi giận quát Người thì hiểu cái gì Liệu công tử đã không muốn vẽ tranh cho A củ này A củ cũng chẳng cần ép làm khó người A củ có từ Nỗi đòn nàng sẽ người đi ra ngoài Thập kiệt nhất cuốn lên Cô không muốn làm cho A Cổ vui, nhưng không ngờ lão đại lại hại mình, vẽ một bức tranh chẳng ra gì, gã cuốn lên mua chè theo, nhưng không biết làm thế nào. Lúc đó, băng nghi đã mang trà đến, đưa cho liễu dực. Liễu giật đoán lấy trà nói với A Cổ. Cô nương phàn đã tuy rằng bức... tuy rằng bác vô nhất dụng thị thư sinh, nhưng thư sinh như liễu dực ta là người đã nói là làm. Nhận lời vẽ tranh cho cô Thì nhất định là vẽ cho tử tế Thì nhất định là vẽ cho tử tế Nhất lời y nâng trà lên uống A-cổ vừa ngoái đầu vừa tức giận nói Vẽ một bức tầm thường như vậy Ngươi còn nhàn tâm uống trà Lẽ nào gọi là nhận lời Rồi quay hẳn người lại Lời còn chưa dứt nàng để đứng sửng Hai mắt mở lớn tự hồ nhìn thấy một thứ gì không thể tin nổi. Liễu giật uống trà chưa đến giờ dày, đã phun đầy xuống bức tranh. Lúc đó một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra. Kiên quen cuộc tỏ lấp lánh, sáng rực hơn cả ánh thái dương. Kim Long trong danh sống đồng nổi dậy lượng vào không trung, dáng quẹ ý nghiêm dũng mạnh. Phượng quen tung cánh bay theo Kim Long, thi thoảng cất lên những tiếng kia im tai kiềm quen lội xén thân hình mọi người, sự ấm tâm linh khiến ai đấy cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Một niềm hưng phấn khó tả trào lên trong tâm hồn họ tất cả đều kinh ngạc, cảm thán đột nhiên đọc kỷ nhất kêu to. cố gắng và cả trống trong tranh của huynh sống kìa, tuyệt quá. Thanh Nhi tiếp tục ngắm cảnh tượng có tên này diễn ra trong không trung, làm bầm trả lời thật thiệt nhất. Tựu ngốc, Đỡ là con rồng và phượng hoàng Không phải là lá ngồi là trống Ngoài liễu giật, ai nấy đều há hốc miệng Mắt như mở lớn lên gấp đôi Cuối cùng, qua thời khắc chuyện cạn một tuần tra Rồng và phượng hoàng lại quay trở vào trong tranh Mọi người lúc lát đầu như không dám tin Muốn chắc là mình không nằm mơ Là cụ cắn lấy đầu ngón tay Như kiểm chứng xem những gì vừa nhìn thấy Có phải là giả không? Rồi lái lại bình tĩnh nàng chạy đến Ngắm bức tranh tầm thường trên bàn Lẩm bấm lẽ thật Bức của Phụng Hoàng cũng không thần kỳ đến như vậy Liệu giờ sẽ cái quạt cáp hỏi à, Của cô đường nói gì thế Vẫn ngờ ta lựa cô sao cổ vội vàng đáp Liệu Liệu công tử Tranh Tranh của công tử quả thật càng lúc càng thần diệu Đúng lúc đó Liệu một tịch dẫn một toán gia đình sọc tới vừa thấy Liễu giật lạ lão chưa to vừa rồi ta nghe người nhà nói có rộng qua phượng ở phía này sao giờ không thấy đâu nữa lẽ nào quá mất ư liệu giật vội vàng chất là quá mất thật liệu một tịch nhìn bộ dạng của Liễu giật tiến đến trước bàn ngắm nghe bức tranh rồi lắc đầu nói giật nhi hai năm không vẽ tài nghệ của con hiện giờ đã thua kém trước đây nhiều rồi Bất quả này thật tình chẳng có cái thần nào cả Liệu giờ gật đầu ừ, Là Hạ Nhi lừa biến Sau này Hạ Nhi sẽ nỗ lực Đúng lúc đó Một tên gia đình cuốn quýt chạy vào Cuốn quýt kêu Lão, lão, lão gia không hay rồi Liệu một tịch nhìn được bộ quảng hốt của tên gia đình Hỏi Chuyện gì mà sợ hãi như vậy Gia đình vội vàng đáp Lão, lão gia Trước cửa kéo đến bao nhiêu lần người nói nó vừa rồi nhìn thấy trong liễu phủ có rộngồng Phượng hiện thân muốn vào vàoã ít rộng và qua phượng quang liệu một tịch nghe va l bẩm quá thật là có chuyện này Ban nãy đâu phải là quá mắt mà theo ta ra cửa xem đoạn cả cái đám người theo nhau đi về phía cổng liệu một tịch đi phức? Liệu giật liệuậtắt đầu xem ra địa phiền cho liệu phủ rồi A cậu ngắm bức tranh thầm nghĩ Không ngờ quả pháp của tên một sách này là tiến bộ thần tốt như vậy Có thể truyền được Cả linh khí của mình vào bức tranh Quả thật là nhân tài trăm năm có một Thập kiệt nhất Lúc này đã chạy lên Cười ha khắc mà rằng A của cô nương Lão đại tao phải bức tranh sống như vậy Cô còn nói quên ai vẽ kém không à của ông quyền hướng về lữ dật Hối hận hối hận Liệu công tử Là tiểu nữ, có mắt không trồng Vừa rồi mà phạm đến công tử Liễu giật lắc lắc đầu, khe khẽ nói Thiên lý mã và bá nhạc từ đầu vốn đã không ở cùng nhau Cái này không thể cách ta của cô nương Có lẽ tranh liễu mộ vẻ khiến người khác thấy khó hiểu Thực ra là phải cách liễu mộ À cô đó mặt Liễu công tử Bức tranh này ta mang đi nghe Liệu giật nhìn nàng gợt đầu? Bãi ngay, đừng quên vô hẹn của chúng ta đó. A cụ gợt gợt đầu. Tại công tử yên tâm, A cổ nhất định sẽ giữ lời hứa. Bằng gì là A cổ cô, cô ý nói. Hừ, bây giờ mới biết tranh của công tử nhà ta là bảo bối. Không hiểu vừa rồi suy nghĩ cái gì nữa. Mắt gắn sau lưng à. A cụ nghe thấy nỗi giận. Ngươi... Liệu giật dơ hoạt đập nhẹ vào đầu băng Nghi nói, tiểu nhà đầu không được vô lễ. Bằng Nhi tắm tức vỗ môi, A cụ xếp gọn bức tranh lại ôm quyền bán chào. Liệu công tử hẹn ngài tái ngộ. Liệu giật gật gật đầu không phản ứng gì, thập kiệt nhất thiệt khác gã hét lên. A cụ cô nương, mau đi mau, mau trở lại nhé. Ả cụ tượng thập kiện nhất sợ bị mất bức quả bàn ông quyền nói thập nhất đại ca, huynh yên tâm Ả cụ nhất định sẽ mau quay về đoạn này xây người đi khỏi hổng ơ quyền cụ vừa đi phức, bằng nghi và thanh nghi cùng kêu lên công tử là hệ thật, vẽ tranh mà thành thật liệu giật vừa nhìn thấy Ả vừa ngồi xuống bên chiếc bàn đá công tử đã giỏi như vậy Bây giờ phải gần lại đến lượt kết ngươi Thanh Nhi và Băng Nhi hãy diễn tấu một lúc cho công tử xem nào Băng Nhi và Thanh Nghi nghe xong Nhìn nhau cười Tiếng đèn trong trẻo điệu muốn quyện chuyện Rượu nồng và thơm Vui vầy giữa trăm hoa Bên miễn nhân tựa tiên, hiến tiên Liệu dợt ngã mình xuống Đây chẳng phải là bức tranh đầy đổ về một bức Về một hoa hoa công tử hay sao Các bạn cho ai hết thò 7 các bạn đang nghe chuyện trên trang web thế giới audio.org